số 86 chuyện thử thách giới đức tiền thân silavi mansana giới được xem chí thiện câu chuyện này khi ở kỳ viên bậc đạo sư đã kể về một bà la môn thử thách giới đức vị này sống dựa vào vua cô thọ ba quy y giữ năm giới không sai phạm và thông suốt ba tập dạy đà vua nghĩ rằng đây là một người có giới đức và đối xử rất kính trọng vị bà la môn ấy suy nghĩ vua kính trọng ta hơn các bà la môn khác và đặt ta vào địa vị đạo sư tối thượng nhưng vua kính trọng ta là do thiền sanh dòng họ gia đình quốc độ nghề nghiệp thành đạt của ta hay là do giới đức của ta ta hãy đem ra thử thách một hôm sau khi đi hầu vua vị ấy trở về nhà và không hỏi ai đã lấy một đồng tiền vàng tại quầy người giữ tiền. Người giữ tiền vì kính trọng vị bà la môn ngồi yên không nói gì. Ngày kế tiếp, người ấy lấy hai đồng tiền vàng. Người giữ tiền vẫn chịu đựng như trước. Ngày thứ ba, người ấy lấy một nắm đồng tiền vàng. Người giữ tiền hỏi: "Hôm nay là ngày thứ ba, ông đến cấp tài sản của vua." Rồi anh ta la lên ba lần: "Ta đã bắt được tên trộm tài sản của vua." Người ta chạy từ nhiều phía đến và nói: Từ trước cho đến nay, ông giả bộ có đức hạnh. Họ đánh người ấy hai ba đấm, trối lại và dắt đến trước vua. Lòng đầy phiền muộn, vua nói: "Này Bà La Môn, sao ông lại làm ác giới, ác hạnh như vậy? Hãy đem nó đi và xử tội theo lệnh ta." Vị Bà La Môn nói: "Thưa đại vương, tôi không phải là người ăn trộm." Vậy sao ông lại lấy đồng tiền vàng Ở quầy người giữ gia sản của ta Vì Ngài đối xử với tôi rất bực cung kính Nên tôi làm như vậy Để thử xem Ngài hết sức kính trọng tôi Vì thiện sanh, dân dân của tôi Hay là vì giới đức? Nay tôi được biết một cách chắc chắn rằng Vì giới đức mà Ngài đối xử với tôi rất kính trọng Chứ không phải do thiện sanh, dân dân Do đó tôi kết luận Trong đời này Giới là tối thường Giới là đệ nhất Tôi cũng biết rằng tôi không thể nào thành tựu giới này một cách tốt đẹp Khi tôi còn sống trong nhà Thòa hưởng các dục lạc quế nhiễm Hôm nay tôi sẽ đi đến Kỳ Duyên Và sẽ xin xuất gia với Bậc Đạo Sư Xin Đại Dương cho phép tôi xuất gia Sau khi được vua chấp thuận vị ấy đi đến Kỳ Duyên Các bạn bè thân quý hội họp lại Không thể ngăn chặn vị ấy được Nên đi trở về vị ấy đi đến Bậc Đạo Sư xin phép xuất gia. Sau khi được xuất gia và thọ đại giới, với sự tu hành không ngừng nghỉ, tăng trưởng thiền quán, vị ấy chứng quả a-la-hán, rồi đi đến bậc đạo sư và nói lên chánh trí của mình. Bạch Thế tôn, con xuất gia đã được quả tối thượng này. Lời tuyên bố về chánh trí của vị ấy được chúng tỷ-kheo biết đến. Một hôm tại chánh pháp đường, các tỷ-kheo ngồi hậm tán thán công đức của vị ấy như sau thưa các hiền giả, vị này là bà la môn hầu cận của vua muốn thử thách giới đức của mình, rồi từ giả nhà vua và xuất gia, cuối cùng chứng quả a la hán. bậc đạo sư đến và hỏi, "Này các tỷ kheo, nay các ông đang ngồi bàn luận câu chuyện gì? khi được nghe câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói, "Này các tỷ kheo, không phải chỉ này người bà la môn này, sau khi thử thách giới đức của mình đã xuất gia và đã đạt được giải thoát cho mình thổ xưa các bậc thiền trí sau khi thử thách giới đức của mình cũng đã xuất ra và đạt được giải thoát cho mình nói xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thổ xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba la này bồ tát sanh làm một người bà la môn chuyên lo tế tự thiên về bố thí hướng đến giới đức giữ năm giới rất tinh tấn vua đối xử với bà la môn ấy rất đặc biệt kính trọng hơn các bà la môn khác Tất cả giống như câu chuyện trước Sau khi bị trói và dắt đến nhà vua Giữa đường Bồ Tát gặp một số người vụ rắn Đang trình diễn các trò chơi rắn Họ nắm rắn ở đuôi, ở cổ Và cuốn rắn quanh cổ hồng Thế vậy Bồ Tát nói Này các bạn thân Chớ nắm rắn này ở đuôi Chớ nắm rắn này ở cổ Chớ cuốn rắn quanh cổ hồng Rắn này sẽ cắn các bạn Và khiến các bạn mệnh chung Các người dụ rắn nói Này bà la Môn Con rắn hổ giữ giới Theo chánh hành không có ác giới như ông Vì ác giới và không chánh hành Ông thành kẻ trộm cướp Phá gia sản nhà vua Nay đã bị bắt và bị dẫn đi Bồ Tát suy nghĩ Ngay các con rắn khi chúng không cắn Không làm hại cũng được gọi là Có giới đức Còn nói gì là loài người nữa Giới trong đời này là tối thường Không có gì cao hơn giới nữa rồi họ dắt bồ tát tới trước mặt vua vua hỏi người này là ai vậy đây là kẻ ăn trộm đã cướp phá gia sản của vua vậy hãy xử tội nó theo lệnh nhà vua bồ tát thưa thưa đại vương tôi không phải là người ăn trộm vậy tại sao ngươi lại lấy những đồng tiền giang tất cả được báo cáo giống cách thức ở trên bồ tát nói do lý do này tôi đi đến kết luận rằng trong đời này Giới là tối thượng, giới là đầy nhất Con rắn hổ do không cắn, không làm hại Cũng được gọi là có giới đức Giới là tối thượng, giới là tuyệt diệu Tán tháng giới như vậy, Bồ Tát nói lên bài kệ Giới được xem trí thiền, giới vô thượng ở đời Hãy xem con rắn độc, có giới không làm hại Như vậy, Bồ Tát với bài kệ này Thuyết pháp cho vua, rồi đoạn trừ các dục Xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ đi vào huy mã lạp sơn chứng được năm tháng trí và tám thiền chứng về sau được sanh lên cõi phạm thiên sau khi kể lại pháp thoại này bậc đạo sư nhận diện tiền thân thời ấy hội chúng của vua là hội chúng đức phật và vị bà la môn tế từ là ta vậy số tám mươi bảy chuyện điềm lành dữ tiền thân mangala ai thoát điềm lành dữ câu chuyện này khi ở trúc lâm Bậc đạo sư đã kể về một vị bà la môn giỏi đó tướng các loại giải. Truyền thuyết nói rằng ở Dương Xá, một vị bà la môn hết sức mê tín, không tin ba ngôi bảo, theo tà kiến nhưng rất giàu có, tài sản lớn. Một hôm sau khi tắm xong, người bà la môn bảo đem cặp áo lại và được báo cho biết là áo đã bị con chuột cái cắn. Người ấy suy nghĩ nếu cặp áo bị chuột cắn. Trong nhà này sẽ có đại nàng xảy ra Đấy là một điểm xấu Giống như một lời nguyền rủa Khi áo bị chuột cánh Thì không thể cho con trai, con gái, nô tị Hay các người làm công dân dân được Ai lấy cặp áo ấy Đại nàng sẽ đến với tất cả mọi người xung quanh Ta hãy quăng nó vào nghĩa địa Chỗ quan sát chết Không thiêu, không chôn Nhưng ta không thể giao cho những người nô tị Làm việc này được Chúng có thể khởi lòng tham Lấy cặp áo và cặp nàng Vậy ta hãy trao tận tay cho con trai ta đem đi dứt áo. Người bà Lã Môn gọi con trai và nói rõ sự việc ấy. Này con thân, chớ lấy tay xúc chạm cặp áo này. Hãy lấy gậy mang cặp áo này, quăng nó vào ghế địa, rồi tắm cả đầu cho thật sạch và trở về. Sáng sớm ngày hôm ấy, Bậc Đạo Sư nhìn xem ai có thể được Ngài quá đồ. Thấy cha con ấy có căn duyên đạt quả dự lưu, như người thợ săn thú. Ngài đi theo con đường thú đi và ngồi trước cửa nghĩa địa ấy phóng ra hào quang sáu sắc của Đức Phật. Thanh niên Bà La Môn dâng theo lời cha, mang cặp áo ấy trên đầu một cây gậy như mang con trắng nhà và đi đến cửa nghĩa địa. Bậc đạo sư nói: Này thanh niên Bà La Môn làm gì vậy? Thưa tôn giả Gautama, cặp áo này bị con chuột cái cắn, được xem như là lời nguyện rủa, được ví như độc độc con trắng. Cha tôi sợ rằng nếu giao cho người khác quăng cặp áo ấy Lòng tham có thể khởi lên và lấy cặp áo Nên mới sai tôi làm việc này Tôi cầm lấy cặp áo hứa rằng tôi sẽ quăng và sẽ tắm cả đầu Tôi đến đây vì việc ấy thưa tôn giả Vô Vậy ngươi hãy quăng đi Thanh niên bà La Môn liền quăng cặp áo ấy Bậc Đạo Sư nói Cặp áo này thích hợp với chúng ta Rồi Bậc Đạo Sư lượm cặp áo ngay trước mặt chàng thanh niên nhưng chàng thanh niên ngăn chặn bậc đạo sư tôn giả Gotama chớ lấy chớ lấy cặp áo giống như lời nguyện rủa này. Bậc đạo sư vẫn cứ lấy cặp áo có điểm xấu ấy và đi về hướng trúc lâm. Chàng thanh niên ấy vội vàng đi thật mau về nhà thưa với cha thưa cha thân cặp áo không quan ở nghĩa địa nhưng Samun Gotama dầu con đã ngăn cản vẫn cứ lấy cặp áo vì cho là chúng thích hợp với ngài và đã đi đến trúc lâm. Vì bà lá môn suy nghĩ cặp áo ấy là điềm xấu, giống như lời nguyền rủa. nếu dùng nó, sa môn Gotama sẽ bị tai hại. do vậy chúng ta sẽ bị chỉ trích. ta sẽ đem cho sa môn Gotama nhiều áo khác và bảo ngài quăng cặp áo ấy đi. vị bà La môn cho đem theo nhiều áo cùng với con trai đi đến trúc lâm. thấy bậc đạo sư, vị ấy đến đứng một bên và thưa: thưa tôn giả Gotama, có thật chăng tôn giả đã lấy cặp áo bị giết ở nghĩa địa? thật vậy này bà La Môn. Thưa tôn giả Gautama, cặp áo ấy sẽ đem lại điềm xấu. Nếu tôn giả sử dụng nó, ngài sẽ bị tai hại và cả thân xá cũng sẽ bị tai hại. Nếu tôn giả không có áo mặt hay áo đắp, hãy lấy những áo này và chiếc cặp áo kia đi. Bậc đạo sư nói với người bà La Môn. Này bà La Môn, chúng tôi là người xuất gia. Đối với chúng tôi. Các mảnh vải bị dứt tại các chỗ như ở nghĩa địa, giữa đường, trong đống rác, chỗ tắm rửa, vẫn còn có thể dùng được. Nhưng ông đã mê tính điềm lành giữ ngày nay cũng như tuổi trước. Và theo lời yêu cầu của chị ấy, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, tại nước Ma Kiệt Đà, ở thành Dương Xá, có vua Ma Kiệt Đà trị nước tống Pháp. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình bà la Môn phương Bắc. Đến tuổi trưởng thành... Ngài xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ Chứng được các thắng trí và thiên chứng Rồi đến sống ở Hy Mã Lạp Sơn Một thời Bồ Tát rời khỏi Hy Mã Lạp Sơn Đi đến công viên của vua ở Dương Xá Trú tại đấy Đến ngày hôm sau Ngài đi vào thành để khất thực Nhà vua thấy Bồ Tát bảo gọi vào Mời ngồi trong cung điện Cúng dường đồ ăn Và mời ở lại tại công viên Bồ Tát ăn tại cung điện nhà vua Và ở tại công viên Lúc bấy giờ, trong thành dương xá, có người bà La Môn làm nghề đoán tướng giải mặt Thấy cặp áo để trong rương bị chuột cắn Ông ta sợ điểm chắn lành sẽ xảy ra Nên sai con trai liền đem dứt vào nghĩa địa Khi chàng thanh niên đi đến nghĩa địa Bồ Tát đã đi đến trước, ngồi tại cửa nghĩa địa Nhặt lấy cặp áo và đi về công viên Chàng thanh niên về tin cho cha biết Người cha suy nghĩ vị tu khổ hành thân cận với vua sẽ bị tai nạn ông liền đi đến gặp bồ tát và thưa thưa vị khổ hành hãy quăng cặp áo mà ngài đã lượm được nếu không ngài sẽ gặp tai nạn bồ tát nói đối với chúng tôi các tấm vải quan ở nghĩa địa vẫn còn dùng được chúng tôi không mê tín về điềm lành dữ mê tín điềm lành dữ này không được các đức phật độc giác phật và bồ tát tán thán do vậy bậc hiền trí không mê tín về điềm lành dữ Khi Bồ Tát thuyết pháp cho vị Bà La Môn như vậy, vị ấy từ bỏ quan niệm sai lầm của mình và quy y với Bồ Tát. Còn Bồ Tát giữ thiền quán không gián đoạn, về sau được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Sau khi kể câu chuyện quá khứ cho vị Bà La Môn, bậc đạo sư nói lên bài kể này: Ai thoát điềm lành dữ, thoát mộng và các tướng, vị ấy vượt qua được lỗi lầm do mê tín, hai ếch được giết phục, không còn phải tái sanh. Như vậy, bậc đạo sư thuyết pháp cho vị bà la môn với bài kệ này rồi giảng về các sự thật. Cuối bài thuyết giảng, vị bà la môn cùng với người con trai chứng quả dự lương. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Người cha và con trai hiện nay là cha và con trai trong thời quá khứ, còn vị tu khổ hạnh là ta vậy. Số 88, chuyện con bò Saramba. Tiền thân Saramba. Hãy nói lời tốt lành. Câu chuyện này khi ở tại xá về Bậc Đạo Sư đã kể về học giới liên hệ đến lời mắng chửi Hai câu chuyện hiện tại và quá khứ Giống như câu chuyện trong tiền thân Nandivisala số 28 đã nói ở trên Nhưng trong tiền thân này Bồ Tát là một con bòi đực tên là Saramba Của một bà la Môn trú ở Takashila Trong nước Gadara Nói câu chuyện quá khứ xong Bậc Đạo Sư là bậc chánh đẳng giác đọc bài kể này hãy nói lời tốt lành chớ nói lời ác độc lành thai lời tốt lành lời ác sanh ưu não như vậy sau khi kể pháp thoại này bậc đạo sư nhận diện tiền thân lúc bấy giờ chỉ bà la môn là ananda nữ bà la môn là Lavanna còn sarampa là ta vậy số tám mươi chín chuyện kẻ lừa đảo tiền thân kuaka nghe lời của người nói Câu chuyện này khi ở tại kỳ diêu, bậc đạo sư đã kể về một kẻ lừa đảo. Các chi tiết của câu chuyện sẽ được kể trong tiền thân Udala số 487. Thuổi xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Balanai, gần một ngôi làng nhỏ, có một người tu khổ hạnh lừa đảo, thuộc ngoài đạo Bền Tốc. Một người điền chủ làm cho người ấy một cái chòi lá ở trong rừng để ở và nuôi sống kẻ ấy trong chòi lá với đồ ăn ngon lành người điền chủ tin người ngoại đạo bệnh tốc lừa đảo ấy là người có giới đức vì sợ ăn trộm một hôm người điền chủ đem đến chòi lã của người ngoại đạo ấy năm trăm đồng tiền vàng chôn dưới đất và yêu cầu người ấy coi ngó giùm vị tu khổ hạnh nói thưa hiền giả đối với những người xuất gia không nên nói lời như vậy chúng tôi không có lòng tham đối với gia sản của người khác lành thai tôn giả người điền chủ tin lời nói của kẻ ấy và ra đi kẻ ác khổ hạnh suy nghĩ, chừng ấy tiền đủ sống trọn đời người. Sau một vài ngày, kẻ ấy lấy số tiền chôn tại một chỗ bên vệ đường, rồi trở về sống tại chòi lá. Ngày kế tiếp, người ấy đi đến nhà người điền chủ, sau khi ăn cơm và nói: thưa hiền giả, nhờ ngài tôi đã sống đây một thời gian dài. Sống tại một chỗ quá lâu cũng giống như sống chung đụng với loài người. Sống chung đụng là một cấu quế đối với người xuất gia do vậy tôi sẽ ra đi nói về xong dầu được yêu cầu nhiều lần kẻ ấy cũng không muốn trở lại người điền chủ nói sự việc là như vậy thưa tôn giả tôn giả hãy đi người điền chủ tiễn kẻ ấy ra tận cửa làng rồi mới trở về người tu khổ hành đi một lát rồi suy nghĩ ta nên lừa dối người điền chủ này nghĩ vậy kẻ ấy cắm một ngọn cỏ giữa búi tóc và đi trở về người điền chủ hỏi Sao tôn giả trở về? Thưa hiền giả, một ngọn cỏ từ mái nhà của hiền giả Đã mắc vào bệnh tóc của tôi Người xuất gia không được lấy vật không cho Vậy tôi trở về đem trả lại ngọn cỏ ấy Người điện chủ nói Tôn giả hãy giết ngọn cỏ rồi đi Và nghĩ Vị này không lấy gia sản của người khác Dù chỉ là một ngọn cỏ Ôi tôn giả này thật tế nhị đối với ta Người điện chủ sanh tình tính đánh lễ kẻ ấy rồi từ biệt lúc bấy giờ vì mục đích buôn bán bồ tát đi đến biên địa và ở tại trú xứ ấy nghe lời người tu khổ hạnh nói bồ tát suy nghĩ chắc hẳn kẻ ác khổ hạnh này có lấy tiền bạc gì của người điền chủ này bồ tát hỏi người điền chủ này bạn bạn có giao cái gì cho người tu khổ hạnh này giữ không thưa bạn tôi có giao cho vị ấy giữ năm trăm đồng tiền vàng vậy hãy đi tìm kiếm số tiền ấy người điền chủ đi đến chòi lã tìm không thấy số tiền liền trở về hết sức nhanh báo cho bồ tát là tiền không còn nữa bồ tát nói không ai khác lấy tiền của bạn ngoài tên khổ hạnh bệnh tốc lừa đảo chúng ta hãy đuổi theo bắt lấy nó họ chạy đuổi theo bắt được tên tu khổ hạnh lừa đảo đánh nó và bảo nó đem trả lại tiền vàng thấy số tiền vàng đã được trả lại bồ tát khinh bỉ nói với tên tu khổ hạnh ngươi thật không dính một ngọn cỏ Mà là dính đến 500 đồng tiền vàng. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ này Nghe lời của ngươi nói Lời nhẹ nhàng êm dịu Không dính đến ngọn cỏ Mà dính 500 vàng. Rồi Bồ Tát nói thêm Này cái bệnh tóc giả dối kia Chớ làm như vậy nữa Khuyến giáo và kiện trách kẻ ấy xong Bồ Tát sống làm các công đức đến lúc mạng trục Bồ Tát đi theo nghiệp của mình Sau khi kể pháp thoại này Bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nay tỷ kheo này mới lừa đảo mà trong quá khứ cũng đã lừa đảo rồi. rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. lúc ấy người tu khổ hạnh lừa đảo là tỷ kheo lừa đảo này, còn người hiền trí là ta vậy. số 90 chuyện kẻ vong ân tiền thân Akatanu ai trước được làm lành câu chuyện này khi ở tại kỳ viên bậc đạo sư đã kể về ông cấp cô độc Tư truyền một người triệu phú sống tại biên địa là một người bạn của ông cấp cô độc nhưng hai người chưa từng gặp nhau một hôm người bạn này chất đầy năm trăm xe với hàng hóa biên địa và bảo những người làm công các bạn hãy đi đem hàng hóa này đến xá về bán trước mặt ông cấp cô độc là người bạn của chúng tôi và đem về hàng hóa nhận được do đổi hàng Họ dẫn lời dặn của vị triệu phú ấy đi đến xá về gặp vị đại triệu phú, trao tặng phẩm và trình bày sự việc. Vị đại triệu phú tiếp đón họ niềm nở, cho họ chỗ ở và tiền tiêu, hỏi thăm người bạn có được an lạc không, rồi bán các hàng hóa và giao cho họ hàng hóa trao đổi. Rồi họ đi về biên địa báo cáo sự việc lên vị triệu phú. Một thời gian khác, ông cấp cô độc như lần trước cho đến năm trăm cổ xe đến biên địa những người của ông cấp cô độc đến biên địa đem theo tặng phẩm đi đến gặp vị triều phú sống ở biên địa ông này nói các người từ đâu đến chúng tôi từ xá dậy đến là những người hầu cận của ông cấp cô độc bạn của ông cấp cô độc người nào cũng có tên như vậy rồi ông cười mai mỉa họ nhận lấy quà tặng và bảo họ đi mà không cho họ chỗ ở và tiền tiêu vì vậy họ tự bán các hàng hóa mang các hàng hóa trao đổi Rồi đi về xá dệ và báo sự việc cho vị triệu phú. Rồi người triệu phú ở biên địa một lần nữa như lần trước Cho đánh 500 cổ xe đến xá dệ. Các người thuộc hạ mang quà tặng đến gặp vị đại triệu phú. Thấy họ, những người nhà của ông cấp cô độc liệt thưa Thưa ông chủ, chúng tôi sẽ lo cho họ chỗ ở, cơm ăn và tiền tiêu. Nói xong, họ đưa các cổ xe của những người ấy ra khỏi thạch Bảo họ tháo xe tại một chỗ đã lựa chọn và nói. Các bạn thay ở đây từ nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn cháo cơm và tiền tiêu. Nói xong họ bỏ đi. Hợp các người làm công lại. Lúc nửa đêm vào canh giữa họ đến cướp năm trăm cổ xe, cướp sạch áo mặt, áo đắp, đánh đuổi các con bò, tháo bánh xe ra khỏi các cổ xe, đặt các cổ xe xuống đất, lấy các bánh xe rồi bỏ đi. Những người trú ở biên địa chỉ còn làm chủ một cái áo mặt không còn gì cả. Sợ hãi, chạy mau đi trốn và trở về biên địa. Những người nhà triệu phú báo cáo sự việc ấy lên vị đại triệu phú cấp cô độc. Đại triệu phú suy nghĩ đây là một câu chuyện quan trọng có thể trình bậc đạo sư. Ông cấp cô độc đi đến bậc đạo sư từng thuật thỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện. Bậc đạo sư nói này gia chủ không phải chỉ nai kẻ ở biên địa ấy có hạnh như vậy. Trong quá khứ kẻ ấy cũng đã có hành như vậy rồi nói xong theo lời yêu cầu bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba la nài bồ tát là một người triệu phú có tài sản lớn ở ba la nài một người triệu phú ở biên địa là một người bạn chưa bao giờ thấy mặt của bồ tát tất cả đều giống như câu chuyện hiện tại trên được những người của mình báo cáo đây là việc chúng tôi đã làm hôm nay Bồ Tát nói: Do không biết báo đáp một công việc đã làm trước cho mình nên về sau họ phải gặp sự việc như vậy. Nói về xong, trước hội chúng tụ họp, Bồ Tát thuyết pháp với bài kệ này: Ai trước được làm ơn, không biết đáp ứng lại, về sau việc xảy đến, không tìm được người giúp. Với bài kệ này, Bồ Tát thuyết pháp và trọn đời làm các công đức như bố thí dân dân, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể lại pháp thoại, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân. Người ở biên địa thời ấy là người ở biên địa hiện nay. Còn việc triệu phú Ba La Nại là ta vậy.